Thì à, cũng là vậy, à, cho những ai mà không phòng hộ lục căn, thì ác ma sẽ tràn vào tâm, cướp đoạt đi mọi thiện pháp, à, giết hại mọi thiện pháp, à, muốn làm gì thì làm. À, như thế, à, người ấy rơi vào khổ ách. À, này các tỷ khư, tỷ khư đầy đủ hai pháp. Ngay trong hiện tại, an chú đau khổ, có hoạn nạn, Có yêu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hỗ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỳ khưu đầy đủ hai pháp này. Ngay trong hiện tại, an chú đau khổ, có hoạn nạn, có yêu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. À, như vậy là đầy đủ hai pháp à, Sẽ bị đau khổ ngay trong hiện tại à, Trong bản kinh là Ngay trong hiện tại An chú đau khổ à, Có hoạn nạn à, Có ưu não Ưu phiền và não phiền luôn Ưu là buồn phiền, não phiền à, Có nhiệt não Nhiệt là sự nóng này à, Sự phiền não dẫn đến nóng này thân tâm Chúng ta phải hiểu như vậy Thì người nào hành thiền Thì người đó thấy đó. Khi ở tham sanh khởi Thấy trong người nóng lên ừ. Có lần thì Mắt tôi thì nhìn à, Một người nữ Chắc khoảng một giây thôi Hai giây thôi Thấy miệng khô khô à. Thấy nước miếng phải, Nước bọt phải tiết ra Thật sự là Khi cơ thể nóng lên thì hỏa đại tăng trưởng đi, thủy đại thì phải cân bằng tới thôi, không có gì khác hơn cả. Lửa mà nóng lên thì phải có nước để dịu bớt lại đó. Thì đấy là đau khổ ngay trong hiện tại. Thì thực tế là cái này người hành thiền nhận ra rất rõ vì người hành thiền có các căn các giác quan cho nên bén nhạy trong kinh điển thường ghi là sau khi một vị nhập định hoặc là chứng trong một chú chứng và chú trong một trạng thái thiền nào đó thì khi xuất ra khỏi trạng thái thiền đó thì các bạn đồng phạm hạnh thì thường hỏi là sao mà hôm nay các căn của ngài trông dạng dỡ như vậy thì vị kia mới nói là tôi đang Nhập trong trạng thái gì tôi xuất ra Thì tôi cũng nhận rõ Ở trên cơ thể bản thân Khi hành thiền liên tục Hành thiền dài ngày Hành thiền nhiều năm Duy trì được thì Các giác quan trở nên rất nhạy bén Tinh tế Thường trong bản kinh Thường đề là các căn thanh tịnh Các căn sáng trói thì chúng ta lại quay trở lại cái bản kinh mà tôi vừa đọc sau khi thần thoại mạng chung chờ đợi là ác thú thì trong một bài kinh khác tôi nhớ rõ cái tôn nói rằng là vào thời điểm lúc lâm chung mà người nam mà khởi lên duyên ái dục lạc với người nữ hoặc người nữ khởi lên luyến ái dục lạc với người nam thì chỉ có hai con đường dành cho người đó một là địa ngục chỉ có con đường địa ngục thôi một con đường là địa ngục thôi thì nghĩ lại xem trong cuộc đời mình mình khởi lên tham ái tham dục biết bao nhiêu lần thì kết thúc cái đoạn kinh này thì Đức cái Tôn còn tóm tắt lại bằng một bài kệ Mắt, tai, mũi và lưỡi Kể cả thân và ý Những cửa này ở đây Tỷ khưu không hộ trì Ăn uống không tiết độ Đau khổ về thân thể Các căn không hộ trì Đau khổ về tâm tư Vì ấy phải thọ lãnh Những đau khổ như vậy thân thể bị thiêu đốt, tâm tư bị thiêu đốt, giàu là đêm hay ngày, an chú khổ như vậy, không thu thúc lục căn là cửa ngõ dẫn tới dây dụng khỏi pháp và luật này. thì từ thời Đức Phật cho đến thời nay, không biết bao nhiêu vị tỷ khưu sa di, giả y hoàn tục vì duyên nái đối với người nữ. Đọc trong nhất là đọc trong chạt tạ cả chuyện hồn xanh thế. Thấy vô số những câu chuyện những vị thi hầu không hoan hỷ trong pháp và lực của Đức cây tôn. Họ muốn hoàn tục thì các vị thi hầu mình dẫn đến bắt buộc vì ấy đến gặp thứ cây tôn mặc dù vị ấy không mong muốn. Rồi sau đó thì cây tôn mới hỏi sao không hoan hỷ thì vị ấy trả lời là vì có luyến ái với người vợ cũ, được cái tôn mới kể các câu chuyện buồn xanh này đấy. Có chuyện thì kể là do ông uh, luyến ái với người vợ cũ thì suýt nữa ông đã bị uh, xiên và nướng uh, trên uh, ngọn lửa rồi. Rồi, chuyện một vị khác thì do luyến ái với người phụ nữ mập mạp đó, uh, cô vợ mập mạp đó mà ông đã bị giết chết, bị chặt ra làm thịt cho rất nhiều người ăn. Rồi ông liên ái với người nữ đó nhưng thực ra thì không có cách nào họ quản lý được cô nàng hết. Dù đã vây chặt bằng bảy cửa, bảy bảy lớp cánh cửa ở trên tít lầu cao thì cô nàng vẫn ngoại tình như thường. Thì rất nhiều gần Đức Cái Tôn Thuyết Pháp Rồi Chuyện 500 vị tỷ khưu Tân tỷ khưu mới xuất ra Ở thành Cắp Nhân dịp Đức Cái Tôn trở về Trở về thăm Cả 500 năm, Cả 500 vị này đều khởi lên Nguyên ái đối với vợ con thê thiếp cả thế nỗi Đức kế Tôn phải dùng thần thông dẫn các vị này bay vào núi Himalaya à Himalaya Lạp Sơn để đi ngắm phong cảnh à, đi ngắm phong cảnh. Thì các vị cho các vị tâm nó thư thái thư giãn bớt đi đã, à, thấy cảnh rất là đẹp, chưa từng được ngắm trong đời. Rồi sau đó Đức kế Tôn hạ cánh cùng với 500 vị đi khi xuống như là chim bay trên trời vậy mình nhận được Nhưng mà Đức Tôn dùng thần thông của mình để đưa 500 vị này đi hạ cánh xuống à, khi đáp xuống thì giống như mình, mình tưởng tượng như chim đáp xuống vậy thì đức cây hạ à, dừng lại ở dưới mặt đất dưới một gốc cây lớn và đức cây thuyết liên tiếp ba câu chuyện bổn sanh để làm cho các vị tỳ khưu kia tỉnh ngộ về cái sự liên ái đối với tham dục đối với những người vợ cũ của họ à, rồi sau đó đức cây mới thuyết bài pháp thoại phù hợp à, cuối thời pháp thoại thì cả năm vị đều chứng đạt đạo quả và đều có thần thông. Và lần này lúc đi thọ họ bay đi bằng thần thông của Đức Cây Tôn. Lúc về họ có thần thông của mình rồi, tung bay như đôi cánh tự do giữa trời. Họ không còn quay trở lại trạng thái này nữa. Thì ở đây trong bản kinh chỉ nhất là trong Tăng Chi Bộ thì Đức Cây Tôn cũng rất nhiều lần uh, miêu tả về các vị tỳ khưu uh, không thu thúc lục căn thì nhất là lúc đi vào làng khất thực thì sẽ dẫn đến nguy hiểm như thế nào? Đây tôi đọc thêm một đoạn nữa cho các bạn nghe phân tích. Ở đây này các tỳ khưu, một tỳ khưu sống dựa vào ngôi làng hay thị trấn. Vì ấy vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực, không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không được bảo vệ. Vì ấy ở đấy thấy một nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo. Được thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, tham dục tấn công tâm vị ấy. À, tâm bị tham dục tấn công, không từ bỏ học tập, không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp, vị ấy rơi vào hành dâm. Thì ở đây giải thích thêm à, một chút về điều luật của vị Tỳ khưu. Là trong trường hợp mà vị Tỳ khưu, Không uh, từ bỏ học tập, không từ bỏ đi học, học tập. thì Vì ấy phải nói rõ tuyên bố lên là nói những câu mà trong tạng luật ghi với những người yêu thích Pháp thì chắc là không không thể nói ra được. Mà. Tôi không phải là tỳ khưu nữa, nói câu đó. Hoặc là tôi không còn liên quan gì đến Đức Phật hết. Nữa. Hoặc là tôi không phải là đệ tử của Đức Phật. Nói những câu thật sự chịu không nổi thì đấy là từ bỏ học tập còn không biểu lộ sự yếu kém trong học pháp thì thì là thì nói là ôi cô tốt quá tôi sẽ về với cô đó là biểu lộ sự yếu kém ví dụ nói những câu như vậy tôi nhớ nhà mẹ tôi sẽ nuôi tôi đó hoặc là Tôi có các tài sản ở nhà, tôi sẽ quay trở về để tôi làm việc, chứ tôi không sống như thế này nữa đâu. Thì như vậy là những câu kiểu như vậy là là biểu lộ sự yêu kém trong học pháp. Thì một vị tỷ khưu, theo điều luật của tỷ khưu là, nếu một vị tỷ khưu không từ bỏ học tập mà rơi vào hành dâm, thì vị ấy phạm tội ta là trị cạn, không được cộng trú với các tỷ khưu. Vị ấy xuất trọn kiếp đó không được thọ giới tỷ khưu đi được thọ giới sa di đâu. Không được cấm chú với các tịch khu. Phạm tội cực nặng mà, mà bốn trường hợp phạm tội parajika thì được ví giống như là uh, uh, hòn đá vỡ liền ra không thể nào ờ uh, uh, dính lại được với nhau. Uh, giống như uh, cây uh, dừa bị chặt ngang thân không thể nào sống được. Uh, À, giống như chiếc lá xanh lìa cành không thể nào xanh trở lại được à, Rồi giống như người bị cột đầu không thể nào sống được à, Tương tự như thế, vị nào bị phạm tội Parachika Thì không phải là tỷ khưu Thì à, tiếp tục đoạn bản kinh văn này tôi đọc tiếp đó. À, Ví như người chiến sĩ à Ví như người chiến sĩ à, Này các tỷ khưu cầm gươm và mâu đeo cung và tên Tham gia vào trận chiến ác liệt vị ấy trong trận chiến ấy nỗ lực hăng hái nhưng các người khác trong khi nỗ lực hăng hái như vậy đánh người ấy và áp đảo người ấy này các tỷ kiêu ta tuyên bố người này giống như vị ấy ở đây này các tỷ kiêu có một hạng người như vậy này các tỷ kiêu đây là hạng người được ví hạng chiến sĩ thứ mất nhất, nhất có mặt hiện hữu giữa các tỷ kiêu như vậy là đánh và áp đảo người ấy và chết chặn đây là hạng tỷ kiêu thứ nhất lại nữa này các tỳ kiêu, tỳ kiêu sống dựa vào một làng hay thị trấn, vị ấy vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực với thân không phòng hộ với lời nói không phòng hộ với tâm không phòng hộ với niệm không an trú với các căn không được bảo vệ ở đây vị ấy thấy một nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề ăn mặc không kín đáo được thấy nữ nhân ăn mặc không chỉnh tề ăn mặc không kín đáo tham dục tấn công tâm vị ấy vị ấy với tâm bị tham dục tấn công nên thân bị thiêu cháy tâm bị thiêu cháy vì ấy nghĩ ta hãy đi về khu vườn chỗ tăng ở chỗ các tỳ khưu ở báo tin cho các tỳ khưu này các hiền giả tôi bị tham dục tràn ngập tôi bị tham dục ám ảnh tôi không có thể tiếp tục đời sống phạm hạnh tôi biểu lộ sự yếu kém trong học tập từ bỏ học pháp tôi trở về đời sống thế tục vì ấy trên con đường đi đến khu vườn còn ở giữa đường biểu lộ sự yếu kém trong học tập à, từ bỏ học pháp và trở về đời sống thế tục nhà như vậy là ở giữa đường thôi, chưa kịp à, gặp các vị Tỳ Khưu kia đã tuyên bố là tôi không phải Tỳ Khưu rồi. Tôi tôi từ bỏ đời sống Tỳ Khưu, tôi từ bỏ Đức Phật, tôi từ bỏ Đức Pháp, tôi từ bỏ Đức Tăng, à, thì tuyên bố những câu đến như vậy. À, thì ra là từ bỏ học pháp đã. À, ví như này các Tỳ Khưu, người chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận chiến ác liệt vì ấy trong trận chiến ấy nỗ lực vắng hái nhưng các người khác trong khi nỗ lực hăng hái như vậy làm cho người ấy bị thương, khiêng người ấy đi, chở người ấy và đưa người ấy đến các bà con. Nhưng người ấy đã mệnh chung, đã chết giữa đường. Này các tỷ Khưu. Ta tiến bộ, người này giống như ví dụ ấy. Ở đây này các tỷ Khưu, có một hạng người như vậy, này các tỷ Khưu. Đây là hạng người được ví dụ với người chiến sĩ thứ hai có mặt hiện hữu giữa các tỷ Khưu. À. À, như thế thì à, còn à, hai hạng tỳ hưu nữa trong bài kinh này còn hạng tỳ hưu trong bài kinh này à, à, hạng tỳ hưu thứ ba á, là à, hạng tỳ hưu là à, à, cũng đắp y cũng mang bát rồi cũng vào làng khách thực à, thấy một nữ nhân ăn mặc kín đáo à, ăn mặc không kín đáo ăn mặc à, lộ liễu thì vị ấy khởi lên tham dục tâm tham dục tràn ngập tâm của vị ấy Thì vị ấy định quay về vườn báo với các tỷ khiêu tăng là tôi bị tham dục tấn công, tham dục ngập tràn tâm tôi, tôi không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh này. À, thì đã được các vị tỷ khiêu tăng là thuyết pháp là nói là uh, tham dục uh, không có lợi ích, tham dục thì có lạc đấy nhưng mà lại khổ nhiều, uh, lạc có nhưng mà là khổ. Ừ. Và như vậy thì sau khi được thuyết pháp thoại phù hợp thì tâm của vị ấy lại được an trú trong pháp và tiếp tục tu tập thì à uh, tương tự với hạng ví dụ là người chiến sĩ uh, cầm mâu uh, uh, cầm gươm đeo cùng vào tên tham gia trận chiến. Uh, nhưng mà trong trận chiến ấy bị uh, bị uh, những người khác cũng hăng hái như vậy áp đảo. Áp đảo như vậy rồi đánh bị trọng thương, uh, uh, bị trọng thương thì uh, được bà con uh, cấp cứu, uh, cứu giúp thì thì khi người ấy đi, uh, chở người ấy đi uh, và cấp cứu thì thì được bà con uh, cứu chữa thì lành khỏi vết thương mà lành khỏi vết thương lại sống trở lại được bình thường thì đây là hạng chiến sĩ thứ ba còn hạng chiến sĩ mà có sự phòng hộ của các căn như mật mà được đức thế tôn tán thán thì đây chính là hạng tỵ hiếu thứ tư thì tôi sẽ đọc lên văn đoạn này cho các bạn nghe Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu sống dựa vào một làng hay một thị trấn, vì ấy vào buổi sáng đắp y cầm bát y vào làng hay thị trấn để khất thực, với thân được phòng hộ, với lời được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an chú, các căn được bảo vệ, vì ấy khi thấy mắt thấy sắc, không nắm giữ tính chung, không nắm giữ tính riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái, ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên, vì ấy tự chế ngự ngự nguyên nhân ấy hỗ trì nhãn căn thực hành sự hỗ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, à, à, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp. À, vì các nguyên nhân gì à, khiến à, à, các tham không được chế ngự thì khiến tham các à, khiến các tham ái u b, các ác bất thiện pháp à, khởi lên. Thì ấy thì tự chế ngự nguyên nhân ấy. À, Thực hành, uh, chỉ, uh, uh, tai, uh, thực hành sự hộ trì tai, thực hành sự hộ trì mũi, thực hành sự hộ trì lưỡi, thực, thực hành sự hộ trì thân, thực hành, uh, hộ ý, uh, thực hành sự hộ trì ý, thực hành sự hộ trì ý căn. Và vì ấy, sau bữa ăn trên con đường khất thực trở về, uh, đi đến một chỗ sàng tọa chống trải, uh, khu rừng, góc cây, ngọn núi, khe núi, hang núi bãi tham a cao nguyên ngoài trời đóng dơm vì ấy đi đến khu rừng hãy đi đến gốc cây hãy đến ngôi nhà trống ngồi chết già lưng thẳng để niệm trước mặt vì ấy đoạn tận tham ở đời an chú với tâm ly tham chứng đạt và an chú sơ thiền chứng đạt và an chú nhị thiền chứng đạt và an chú tam thiền chứng đạt an chú tứ thiền vì ấy với tâm định tĩnh trong sáng không câu uế Các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyến, kham nhận, kiên trì, bất động, hướng tâm về trí, đoạn tận, các lậu hoặc. Vị ấy như thật rõ biết, đây là khổ, như thật rõ biết, đây là nguồn gốc của khổ, như thật rõ biết, đây là khổ diệt, như thật rõ biết, đây là con đường đi đến khổ diệt, và vị ấy thấy rõ trong tâm của mình không còn trả lui trận thái này nữa. Ví như này các tỳ khưu người chiến sĩ ấy cầm kiếm và mâu, đeo cung và tên tham gia vào trận chiến ác liệt. Ngẫy sau khi chiến thắng trận ấy, chiến thắng trong chiến trận. Vì ấy vân đứng đầu trong chiến trận ấy này các tỳ khưu. Đó tiền bố người này giống như ví dụ ấy. Thật sự không phải vì nợ nần Mà có những người con trai gia đình chân chánh từ bỏ, cửa nhà, gia sản, vợ con, thế thiếp, đất nước quê hướng mà đi xuất gia Cũng không vì, phải vì ai bức bách, chẳng phải vì chốn tránh tù tội hay bởi kiếm miếng ăn. Mà sau khi cạo đầu đập y, mang bát, nên được mọi người gọi danh tỳ khưu phích khủng. Chính bởi nỗi khổ ách do sinh, già, bệnh, chết. Mà một số người đã lên đường với niềm tin sẽ chấm dứt mọi thống khổ ấy. Nhưng không lẽ những người con trai này lại thích thú thọ hưởng dục lạc thấp kém, tràn vào từ sáu căn? Không thu thúc lục căn cũng có nghĩa là hoan hỷ thọ hưởng dục lạc. Thật sự tôi đến với Pháp và luật này bởi cảm thấy đời sống này thật sự an lạc và không gây tổn hại cho người khác, vật khác. Không phải vì bất cứ nguyên nhân nào khác, mong sao với sự thật này muôn loài được.